Cái già gà lần 7, chương 18, phần 1 Hôm nay là một ngày đẹp trời, cũng thật tuyệt vời Mãi cho đến khi tôi ngồi lên xe ngựa thì tâm trạng vẫn còn bồng bềnh như trên mây vậy Ban đêm lại mơ một giấc mơ thật đẹp, vừa tỉnh lại thì đã là nửa đêm, tôi nằm trong chăn một lát Thầy hướng lên muốn làm thơ, nên đứng dậy thong thả đi đến trong viện viết luôn một bài. Sáng hôm sau, Giao Ngọc đến thăm tôi, đưa cho tôi hai vé xem diễn kịch, nháy nháy mất với tôi mấy cái nói. Đây là cặp vé tình nhân, chỉ có ba cặp, nước trẻ miễn phí, còn có thêm điểm tâm và bữa cháo tối nữa nha. Tôi nhận vé, tiễn Giao Ngọc đi, sau đó nhanh chóng vào phòng rửa mặt tàn diện rồi gọi tiểu đào mang theo hai móng sỏ vui sướng đi vần phủ rất nhanh thì đã đến vần phủ từ trên xe bước xuống thì nhìn thấy hai cỗ kiệu to đỗ trước cửa phủ xung quanh kiệu bốn phía đều có thị vệ canh gác nghiêm ngặt bên cạnh có một đám các vị đại thẩm tụ tập nhìn đối diện cỗ kiệu chỉ chỉ trò trò bàn tán xôn xao tôi buồn thiu nghĩ nghĩ rồi thong thả bước lên hỏi thăm một chút là cách tốt nhất Nên tôi tự mình đi hỏi Vì thế gái giả tôi đây đi tới Xa vẻ như tò mò muốn biết chuyện gì Khụ khụ hai tiếng nói Có cô nương nhà nào tự đến cầu thân phải không? Một vị đại thẩm tiến lại gần hai mắt sáng ngời long lanh nước Đúng thế, con gái của liễu thừa tướng Liễu đại tiểu thư đến xin cầu hôn vân đại công tử đó Tôi choáng váng Gái giả tôi đây đúng là miệng thối Tự dưng một câu nói toạc ra mất rồi Con gái Liễu thừa tướng, Liễu Yên, lúc trước tống bà mối đã từng nói, nàng có ý với phần thị Bạch, quả nhiên không phải là giả. Tôi lặng lặng trên chân vào nghe nhóm các vị đại thẩm nói chuyện, nước miếng các vị bày tứ tung, từ chuyện môn đăng hộ đối đến nam nữ nhân vật chính trai tài gái sắc thật xứng đôi, đúng là trời đất tạo nên một đôi, một lúc lại nói tăng thêm một nấc, chả biết lúc nào thì đã đến đoạn nam nữ nhân vật chính lấy nhau, rồi tiếp theo là khi nào động phòng. Rồi khi nào thì sinh con? Đại thẩm thứ nhất nói, Ta đoán không quá mười ngày. Đại thẩm thứ hai nói, Ta đoán không quá hai mươi ngày. Đại thẩm thứ ba nói, Ta đoán không quá ba mươi ngày. Rồi đại thẩm thứ tư đến thứ năm, Tôi nghe chóng váng cả đầu, Trong lòng thấy càng ngày càng lạnh, Vì thế mới chán quá phán một câu. Tôi đoán không biết là ngày tháng năm nào, Rồi đi thong thả đến chân tường ngồi thụp xuống yên lặng Tiểu đào mang theo máu giò cũng đuổi kịp Ngồi luôn xuống bên cạnh tôi Tôi lấy tay ôm ngực bi thương nhìn trời than Tiểu đào ơi Trong lòng tiểu thư nhà ngươi thật khổ sở quá Tiểu đào nói Tiểu thư Cô tỉnh lại đi Trăm ngàn lần cũng đừng có cam chịu như thế Tôi cảm chịu nói Tiểu thư nhà ngươi đây đã sống đến gần này tuổi Gả cho sáu người cũng gả không xong Khó khăn lắm mới thích một người Vừa cùng hắn tâm đầu ý hợp Vừa mới leo lên lưng ngựa Thì lại bị người ta đoạt mất đi rồi Tiểu đảo vỗ vỗ móng giỏ nói Được rồi tiểu thư Cô phải nhiệt tinh xuống tay trước mới được Thừa lúc người khác chưa kịp cướp Cô sống và cướp trước Sao ngọc cô nương không phải đã nói rồi còn gì Đầu năm nay Nếu nhìn thấy đàn ông mình thích Thì phải bổ nhào vào tranh cướp mới đúng đạo lý chứ Lời này nghe có vẻ rất đúng Nhưng tôi vẫn còn do dự trong lòng Vậy ngươi nói Tiểu thư nhà ngươi đây Cũng muốn tranh thủ đi vân phủ Nói cầu hôn trẻ nhẽ không sợ xét đánh hay sao Cái giả tôi đây lần một lần hai Lần ba cho đến bốn năm sáu lần rồi Chỉ vì một tiếng chống dục rộn rã Thúc đẩy tinh thần hăng hái lên quá cao Mà cuối cùng lại khắc chết sáu người Cũng ngang bằng gián tiếp mơ hại mạng người rồi Nếu ông trời có mắt lại thấy tôi gây sóng gió chỉ sợ một tiếng sét đánh xuống làm cho tôi đây chết không toàn thây đến nhìn cả chó cốt còn không có nữa ý chứ tiểu đào suy tư sau đó hạ giọng bảo chuyện này cũng khó à nha quả nhiên tiểu đào cũng hiểu được tôi có khả năng bị sét đánh trúng mà tôi thở dài u buồn nhìn trời trên trời nhìn rất xanh rất xanh mây lại trắng bồng bình ánh mặt trời sợi xuống vàng rực rỡ tôi hé mắt nhìn trời sáng sủa trầm tư một lúc nói như vậy đi ta sẽ đếm đến ba đếm xong rồi nếu trời mưa mà nói thì ta sẽ không đi cầu hôn còn nếu trời vẫn như thế này ta tức khắc đi cầu hôn ngay tiểu đào suy nghĩ chút rồi nói tiểu thư không bằng chúng ta đánh cuộc được không nổ tỷ đánh cuộc cô đếm đến ba thì ngay lập tức sẽ đánh xuống trời sẽ mưa luôn Tôi nói Ta đánh cuộc là không Tiểu đào lấy trong tay ra hai đồng tiền bỏ xuống đất Nghĩ thế nào lại bỏ thêm hai đồng nữa Tôi cũng lấy từ tay áo ra mấy đồng tiền thả xuống đất Làm xong, ngón tay tôi còn chưa kịp rút về Thì thấy sắc trời đã tối sầm lại Mặt trời trốn mất Cần đầu nhìn lên thấy chân trời kéo về một đám mây đen Tôi vừa há mồm thở dốc Thì bỗng nghe oanh một tiếng sét đánh xuống Từng hạt mưa to bỗng chốc nện xuống đầu Tôi bị mưa rộn một trận lạnh thấu xương Không chỉ có lạnh Mà còn nhóm lên từng đợt chua sót Mưa bỗng thảy trong chốc lát mây giãn ra trở lại sáng trong Tôi lao mưa trên mặt Đứng dậy lắc lắc cho nước bay đi Nhìn tiểu đào bảo Tiểu thư nhà người lầm rất đau Muốn nhanh về nấu một chén thuốc ta uống xong muốn chui vào chăn khóc một hồi Từ chân tường bước ra cầm luôn Vân Phi Bạch đang tiễn một nam một nữ đi ra, nam thì khoảng 4 5 10 tuổi, còn nữ thì khoảng 17 18 tuổi, một thân mặc áo xanh ngọc, quần mặc đoan trang, thành tú trông rất dễ nhìn, không cần đoán cũng biết đây là hai cha con Lữ Yên. Lúc lên xe, Lữ Yên bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Vân Phi Bạch, cắn cắn môi như là muốn nói gì đó, nhưng giống như không tìm được từ nào hay để nói, mới dừng lại nở nụ cười đưa tình. Vân Phi Bạch cũng nở nụ cười tình với nàng, một cái nhìn trông rất hòa thuận vui vẻ. Ngọc lớn ngọc nhỏ đã cùng một chỗ, cuộc đời này có kẻ thắng phải có kẻ thua. Cái giả tôi đầy ở cạnh từng xem, trong lòng đau không tả xiết. Tôi ôm ngực, đành định tránh đi, bỗng Vân Phi Bạch liếc mắt thấy tiến đến gần, ánh mắt của gái giả tôi đầy chưa kịp thu hồi, cứ như vậy mắt đối mắt nhìn hắn. Tôi lấy vội tay áo che mặt muốn trốn. Vân Phi Bạch cũng nhanh chân rào đến rồi bảo tôi Ali Gái giả tôi đầy lúc nãy bị mưa rộn ướt như chuột lột Trong lòng cứ tưởng tượng Nhìn thấy bộ dạng này của mình chật vật không chịu nổi Bỗng dừng chân, hé miệng cười xoay người đi Vân Phi mất công đi đến nhíu mi hỏi Thế nào mà lại có bộ dạ như vậy hả? Tôi cúi đầu không nói được lời nào Hắn dừng lại, đi lên cầm lấy tay tôi bảo Đã đến đây rồi sao không đi vào Lại thế nào gặp mưa nữa vậy Tôi rút nhanh tay về Cười hắc hắc nói Nghe nói con lĩa đại tiểu thư tự mình đến cầu thân Tôi sợ Sợ là không được tiện cho lắm Vân Phi Bạch cũng không nói gì Trên mặt nổi lên ý cười Dừng một lát mới mở miệng trận rãi nói Ta đã nói cho bọn họ biết Ta có ý chung nhân rồi Tôi sừng suốt hồi lâu Hắn lấy tay nắm tay tôi thật chặt nói Ali còn chưa kịp nói gì nữa thì bỗng thấy một gã say vặt trong phủ chạy lục cục tới, vọt đến trước mặt tôi, hét đến chói tai. Tiểu thư tiểu thư không hay rồi, có một vị công công không dâu đến phủ nói là hoàng thượng hạ chỉ muốn người tiến cung. Tôi bước lảo đảo, chân mềm nhũn ra, chút nữa thì ngã bùp xuống đất. Mãi nửa ngày sau mới hồi phục nhờ đến sự việc con trai của lão hoàng đế kia. Đầu của gã giả tôi đầy bỗng đau quá. Mẹ ơi, xem ra thì sự việc đã bại lộ hết rồi. Vội vàng chạy về ngay thay quần áo, rồi ra ngoài tiếp chỉ. Thái giám đến tuyên chỉ kia đứng cách tôi rất xa, đang chăm chố nhìn tôi đánh giá. Tôi đến gần từng bước, sắc mặt hắn bỗng tái lạnh, nhanh chóng lùi vài bước. Thấy vậy, lòng tôi lại thêm phần chua sót hơn. Không nghĩ đến, tôi không những làm cho nam nhân nghe tin sợ mất mật, mà ngay cả thái giám đối với tôi cũng sợ hãi không thôi tôi cũng tự thấy sợ chính mình nữa là tôi được một cỗ kiệu nhỏ đưa vào cung phụ thân cùng tôi đi nửa canh giờ sau lần đầu tiên tôi được gặp hoàng đế trong truyền thuyết sau đó tôi kinh ngạc phát hiện ra hoàng đế cũng không phải mặt rồng Mà giống người thường Cùng với ngoại tổ của tôi năm đó Sức sống cũng bị 5 tháng in lên Trên nét mặt trông thật hiền lành Hòa ái Lần này hắn triệu kiến tôi mục đích Cũng rất đơn giản Chỉ là tò mò mà thôi Cùng một người nổi tiếng giống như hắn Một cái giả truyền kỳ làm cho nam tử Trong kinh thành nghe thấy sợ hãi Cũng thành công làm tắt giao thông Rồi còn liên lụy đến con trai của lão Bị ngựa đá bay vào hồ nước thối nữa Hắn cho rằng chuyện rất quan trọng là phải gặp cho bằng được. Ồ, đây đúng là một ông già gan dạ sáng suốt nha. Hắn đi vòng quanh tôi, bà phòng nhìn từ trên xuống dưới đánh giá tôi, sau đó nhìn về phía phụ thân của tôi cười to. Trấn Ái Khanh, thì ra đây là khuê nữ của Khanh hả Nghe thấy đại danh đã lâu, nghe thấy đại danh đã lâu nha. Những lời nói này đúng là nói thật đó. Tiến đến xem cái giả tôi đây còn có vợ cả cùng mấy vợ bé của hắn nữa nàng cũng không phải xinh đẹp đến chết người đâu mà cũng có khuôn mặt bình thường như bao người cũng hiền lành hòa ái mặt đầy nếp nhăn như ai người lớn tuổi nhất có nhiều nếp nhăn trên mặt nhất là hoàng hậu kéo tay của tôi hòa ái hỏi năm nay hai phải không tôi đáp vâng nàng khen nước một hồi rồi lại hòa ái hỏi tiếp chuyện hôn nhân còn chưa định được sao tôi đáp vâng Bà lại tham một hồi, rồi cùng vị đại phi tử đồng loạt rơi nước mắt tỏ vẻ đồng tình. Chính là vì để an ủi tôi, cũng muốn giải quyết chuyện dần trong thành gây tổn thương cho tôi, nên hoàng đế đặc biệt mời một vị thầy tướng đến xem mệnh cho tôi. Tôi còn nhớ rõ 6 tuổi năm ấy, có một thầy tướng giang hồ đến dược sư cốc. Mỗi ngày dưới trăng ăn cơm, uống rượu, ngoại tổ của tôi lấy ngày sinh tháng đẻ đưa cho ông ta để ông ta tính cho tôi. Người kia tính tính toán toán, xem xem xét xét, nhìn tôi từ cao xuống thấp, thở dài một tiếng, sau đó uống một vỏ rượu, đứng dậy trở về phòng, tuyệt thực ba ngày. Đến ngày thứ tư, hắn mang một khuôn mặt xanh sao tiến đến xin cáo tử, đi đến phía trước nhìn tôi ruột sán một câu. Tự cầu nhiều phúc đi. Tôi lặng lẽ đưa cho ông ta hai cái bánh bao để trong tay nải quần áo. Năm thứ hai, lại có một đạo sĩ đến cốc, cũng giống người trước, sau khi cầm rượu nó say, ngoại tổ cũng lấy ngày sinh tháng đẻ cho ông ta xem. đạo sĩ kia vừa thấy, nhìn tôi đánh giá vài lần, tính tính toán toán một hồi, rồi uống một vò rượu trở về phòng tuyệt thực ba ngày. ngày thứ tư lúc cáo tử, ông ta cũng nói một câu với tôi ý thế: tự cầu nhiều phúc đi. tôi cũng đem hai cái bánh bao nhét vào túi quần của ông ta. đến năm thứ ba, lại có một lão hòa thượng râu tóc trắng phơ đến cốc lão hòa thượng này nhìn thấy tôi lần đầu tiên thì hít một hơi dài rồi nhìn tám chữ của tôi lại thở dài một tiếng. lúc bắt đầu đi cũng giống hai vị trước nói một câu với tôi, tự cầu nhiều phút đi. nhưng hòa thượng này còn dừng một chút, trừ nói câu này ra thì còn nói thêm câu nữa. số mệnh không chọn vẹn. tôi nhét bốn cái bánh bao vào túi cho lão. về sau lại thêm năm nữa, cứ vậy năm này năm khác. Tôi vạch vạch đếm đếm cũng cho 12 người rời mang bánh bao đi, nhưng đáp án cũng không khác gì hai câu nói như trên. Thế rồi một ngày có một thầy tướng râu tóc trắng xóa đến xem cho tôi, cũng nhìn tôi đánh giá một lúc, bắt đầu thở dài, học ra một câu gồm 10 chữ như sau. Số mệnh không trọn ven, tự cầu nhiều phút đi. Trong lòng tôi quá chua sót, hoảng hốt, bỗng nhớ đến vần châu tên kia. Vẫn là tôi lúc ấy 9 tuổi và hắn 12 tuổi năm ấy. Mỗi một ngày chúng tôi đều ngồi bên nhau dưới giàn hoa mùa hè, dưới ánh trăng rằm, hắn bỗng hỏi tôi. "Bé con, lý tưởng của muội là gì?" Đây là một vấn đề rất khó nói nha. Tôi ngước mồm ra tự hỏi mình một lúc rồi nói. "Gà cho nhà nào có móng giò ăn thôi." Hắn lăn đùng từ trên ghế xuống, lúc đứng lên phổi phổi bụi bám trên người. Hừ một cái, khinh thường nói Thực là thố thiển. Lúc hiểu ra, gái giả tôi đây lúc đó tự cho mình là cháu gái ngoại của thần y Nghe thấy hai chữ thô tục thì thật vô cùng nhục nhã Trong khi tôi đấy cảm thấy lý tưởng của mình rất nghiêm túc, vĩ đại nha Vừa vĩ đại, lại vừa nghiêm túc như thế Thế mà còn bị cười nhạo Lòng nhờ bé của tôi cũng chịu hết nổi rồi Vì thế lúc này nước mắt của tôi bắt đầu tuôn ra ầm ầm, Cắn chặt rằng không thèm nói chuyện cùng hắn nữa Về sau mỗi ngày tôi đều cùng hắn lẻn vào trong thôn ăn trộm quả hồng. Hắn nói cho tôi biết, không ăn trộm quả hồng, không bị chó đuổi thì không phải là con người hoàn chỉnh. Vì không muốn để cho cuộc đời của tôi sau này tiếc nuối không thôi, chúng tôi liền vội vàng trù vào trong vườn. Lần đầu tiên cảm giác đi ăn trộm, quả thực so với quang mình chính đại ăn gì đó thật thú vị. Vì thế hai người chúng tôi ngồi trên thân cây cứ người này đến người kia ăn rất ngon lành. Thực không may, Trong lúc ăn rất vui vẻ thì chó đến rồi Vân chầu kéo tôi tụt xuống cây rất nhanh Rồi bỏ chạy thục mạng Khi đó tôi còn rất nhỏ Chân thì bé, chạy không được nhanh lắm Bị bắt tóm lấy chạy thì ngã trồng vó Bàn tay chạm vào đất Xước chảy máu, tôi khóc rất to Hắn cứ dỗ tôi mãi Tôi cũng không thèm để ý Cứ tiếp tục ngồi dưới đất mà gào khóc khàn cả cổ Hắn vào đầu bước tài một hồi Bỗng vỗ đuổi đánh đét một cái Nói bé con, tương lai muội sẽ gả cho một người có móng giỏ ăn đấy. Tôi ngẩn người, ngừng khóc, nhìn hắn nói. Thật vậy sao? Hắn trịnh trọng gật đầu. Tôi vò áo trầm xuống một lúc rồi nghi hoặc nói. Làm sao huynh biết vậy? Hắn cười hắc hắc bảo. Đương nhiên rồi, ta là thầy tướng số đó nha. Muội đưa tay đây cho ta, ta sẽ xem cho muội. Tôi liền đưa tay ra, hắn xỉ một tiếng, sau đó cười cười. Nhân tốc lấy khăn tay từ trong túi tôi ra, đem phủi bụi sạch cho tôi, sau đó nắm chặt tay tôi, cổ tôi nói rất nhiều chuyện, sau đó tổng kết lại một câu sành sỡ. Tốt lắm, tốt lắm, số mệnh tuyệt vời, sau này nhất định sẽ gả được đến nhà có móng giò để ăn. Tôi nghi ngờ nói, nhưng mọi người ai cũng bảo số mệnh của tôi không được chọn vẹn cơ mà. Hắn ngẩn cả người, sau lại ho khụ khụ một cái, đứng thẳng lưng nghiêm túc nói, Mỗi tin tưởng huynh hay là vẫn tin mấy lão đạo sĩ lừa ngu ngốc đó hả? Tôi vẫn chưa tin hỏi lại lần nữa Sau mới khẳng định với hắn Tôi nhất định chỉ tin huynh thôi Tôi cũng đã tin rất sâu, rất lâu Kể cả những khi xảy ra chuyện không may Thì tôi vẫn một lòng tin tưởng Tin rằng số mệnh của tôi thực sự tròn vẹn Bởi vì đã từng có một thiếu niên nói với tôi như thế Tôi một lòng tin vào hắn nói Kể cả tôi vẫn biết rõ rằng, thật ra đó chỉ là lời nói dối mà thôi. Các bạn vừa nghe xong chương 18 phần 1 của chuyện Cái già cả lần 7. Câu chuyện còn tiếp diễn thế nào? Mời các bạn đón nghe ở phần sau nhé.